qua cái địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Hôm nay là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ năm trăm mười lăm và là truyện binh lề lần thứ một nghìn năm trăm lẻ ba. Nó bao gồm những câu chuyện tâm linh của Thanh Hà, của Lan Anh Trần và năm câu chuyện tâm linh với Nê Đen. Bây giờ quý vị và các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo nha. Cái câu chuyện của Hà gửi cho anh Việt Thảo được ghi ngày gửi là 19 tháng 2 năm 2021. Nội dung bức thư và câu chuyện ngắn như sau. Thân gửi anh Việt Thảo, đây là câu chuyện của em gửi anh, mong anh đọc qua và kể lại cho mọi người nghe nếu anh cảm thấy phù hợp. Cảm ơn anh, Thanh Hà. Việt Nam ngày 13 tháng 2 năm 2021 anh Việt kính mến cho phép Hà gọi bằng anh nhé vì Hà chỉ kém anh tuổi chính xác là Hà tuổi mùi, tuổi con dê sinh năm 1955 nghĩa là Hà năm nay tuổi hôm nay là ngày mùng một Tết Tân Sửu ở Việt Nam cũng là ngày mà Hà chọn để khai bút đầu năm gửi chuyện cho anh nói đến đây Hà cũng có một câu chuyện bên lề có liên cang đến anh. Để anh kể cho mọi người nghe nha Hà dùng đại danh sân tôi để cho dễ kể Có một ngày Chủ nhật cách đây một tháng Đó là khoảng tháng 1 của năm 2021 Ngày Chủ nhật là ngày lễ buộc của công giáo Bắt buộc phải đi nhà thờ Buổi sáng khi ngồi ở quán cà phê tôi đã nhủ thầm Chiều nay mình phải đi nhà thờ vào lúc 16 giờ nên khi ăn trưa xong lúc 12 giờ thì mình còn ba tiếng để ngủ rồi 16 giờ mình đi nhà thờ. để cho dễ ngủ tôi mở chuyện bên lề của anh Việt Thảo nghe tôi không nhớ là số thứ tự câu chuyện anh kể hôm ấy tôi gắn hai cái earphones tức là hai cái tai nghe để nghe cho rõ và đồng thời cũng để giữ im lặng trong phòng đúng y như anh Thảo có nói nhiều lần <cười> Khoảng năm phút sau là tôi đã chìm dần vào giấc ngủ Trong khi tai tôi vẫn nghe giọng kể chuyện của anh Thảo tiếp tục Rồi tôi ngủ sai Ngủ tới mức không còn nghe gì cả Nhưng Tới một lúc tự nhiên có một câu nói Chính cái câu này là câu nói của anh Thảo đang kể chuyện Những câu khác không nghe mà chỉ nghe đúng cái câu này Đứa nào mà không đi lễ là tao đánh đòn Trời ơi trời cái câu nói nó mùng một rót vào tay tôi trong lúc say sưa ngủ đã làm tôi choàng tỉnh nhìn đồng hồ thì đúng là 16 giờ kém 15 phút tức là 3 giờ 45 phút thì tôi chỉ còn kịp rửa mặt thay quần áo và phóng xe là đúng 16 giờ coi như kịp lễ chứ bình thường tôi điệu đà lắm phải mất khoảng một tiếng trang điểm rồi thay trang phục áo dài mới ra khỏi nhà Tôi chưa kịp suy nghĩ tại sao anh Thảo lại nói câu ấy trong một câu chuyện tâm linh nào. Nên tối hôm đó tôi về lục lại câu chuyện ấy và tôi nghe lại đầy đủ thì nội dung câu chuyện ấy là như thế này. Có một bà cụ gặp phải một chuyện xui rủi gì đó mà không còn cách nào giải quyết. Bà cụ là người theo đạo Phật. Bà đã khấn sinh rất nhiều mà không được. Cuối cùng thì bà cụ đã đến nhà thờ và khấn cùng đức mẹ để nhờ sinh cứu giúp. Bà cụ có hứa, nếu được cô giúp thì sẽ trở lại đạo, tức là theo đạo công giáo. Mà bà còn hứa không phải một mình bà, mà là toàn gia đình gồm con cái, cháu chắc đều theo đạo công giáo hết. Sau đó thì mọi khó khăn xui rũi được quá giải và để giữ lời hứa, cả gia đình bà đã theo đạo công giáo. Và câu nói mà tôi đã nghe rất vào tai qua giọng kể của anh Thảo là của bà cụ, răng bảo con cháu phải giữ lễ ngày Chủ nhật nhưng ở đây có một sự kiện tôi không lý giải được mang màu sắc tâm linh đó là tại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net